Xin được chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Em xinh học Việt. Quý vị và các bạn thân mến. Trước khi đi vào buổi đọc truyện hôm nay, Ngọc Việt xin được cảm ơn bạn Khoa Phạm đã donate ủng hộ buổi truyện Mao Sơn Quỷ môn thuật qua ví Momo. Một lần nữa xin được cảm ơn bạn. Chúc bạn và mọi người nghe truyện thật vui vẻ. Và ngay bây giờ Ngọc Việt xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng theo dõi các nội dung tiếp theo của buổi truyện này. phần 2: Mao Sơn Quỷ Môn Thuật mang tên U Minh Thoại Tà. Quyển 6, tập 7. Trước mắt, đối phương có một con bán bộ quỷ vương, còn có một con quỷ lại cấp bậc tự y quỷ. Điều này khiến cho hành động cướp âm hồn của chúng tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi vì thành viên của ba bộ quỷ đạo tam tài trận, đa phần đều là cảnh giới lệ quỷ. Như vậy, uy lực do ba bộ trận pháp này phong ra chỉ miễn cưỡng bằng với đẳng cấp của lão ca Hảo Anh Tử mà thôi. Hai yêu linh bên cạnh tôi thì đều sùng bí pháp ẩn nấp. Tối đa chỉ có thể đuổi kịp thực lực của Hảo Anh Tử. Tính toán đâu ra đấy, lúc này, Chỉ mới gom được có ba con mánh quỷ Nếu như tính theo tỷ lệ Ba con mánh quỷ cộng lại Tương đương với một tên quỷ lại Cấp bậc thực quỷ cảnh đỉnh phong Cũng chính là tự y quỷ Ở thế giới lúc trước Thực lực bên tôi chỉ có thể triệt tiêu được tống bính Cùng lắm là thêm bốn tên quỷ sai còn lại Như vậy phải đối phó với con bán bộ quỷ vương còn lại Như thế nào đây? Nói tới nói lui Bên tôi thiếu cao thủ Có thể estou sánh với bản bộ quỷ vương tỏa trấn. Tôi dừng bước, nói kết quả tính toán cho Hạo Anh Tử nghe. Hắn ta lập tức ngẩn người. Đây là chuyện cực kỳ đáng sợ. Chúng tôi không thể không đối mặt với nó. Chúng ta cần người giúp đỡ. Hạo Anh Tử nói ra câu này. "Phường thiếu à, ngươi cũng nghe rồi đấy. Đám tuyết tuyệt dừng lại ở bên kia là đang chờ ai đó." Nếu tôi đoán không lầm, hẳn là có liên quan đến người hại chết Tiểu Đao Dẻo ở Dương San, cũng có thể là người trung gian. Bọn họ muốn bàn bạc chuyện gì đó trước khi Tiểu Đao Dẻo bị đưa vào Phong đô thành. Điều này nói rõ, chúng ta vẫn còn thời gian để mà lên kế hoạch và chuẩn bị. Ta đề nghị tuyệt đối không nên đánh rắn đồng cỏ, mà lập tức đi vào Phong đô thành. Ngay cách bỏ tiền thuê một bản bộ quỷ vương giúp đỡ. Tốt nhất là có thể thuê được hai tên bán bộ quỷ vương. Không cần bọn họ làm gì, chỉ cần có thể giúp chúng ta ngăn chặn tiếp tuyệt và tung binh là được. Chúng ta cũng có thể dễ dàng cứu tiểu đau dạo hơn. Còn tù lao sao? Chúng ta không thiếu kim nguyên bảo. Nếu thực sự không kịp tìm người có thực lực cao, cứ ra giá, giá cao thuỷ người, còn sợ không tìm được người giúp đỡ hay sao?" Hạo Anh tự biện đề nghị. Nghe vậy, ánh mắt của tôi sáng rực lên. trong lòng cũng thầm hô lên một tiếng. Nhưng sau khi bình tĩnh suy xét lại, tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó nói: "Không ổn. Chỗ nào không ổn vậy chứ?" Hạo Anh tử khó hiểu hỏi. Phong đô thành là thành chính của địa phủ, nơi đó cao tổ như mây. Quả thực là rất dễ tìm được bán bộ quỷ vương, nhưng cũng chính vì toàn thành này quá quan trọng, chúng ta hành động ở đó cũng rất dễ bị phát giác. Cho nên tìm người giúp đỡ thì được Nhưng vào phong đô thành tìm Thì không ổn chút nào Ý kiến của ta là Nếu đã có tới 18 con đường đi Thông tới phong đô thành Mỗi con đường đều có quán rượu như thế này Chúng ta không ngại lần lượt đi thăm dò thử Nơi vàng thao lân lộn thế này Nói không chừng Lại ẩn dấu bán bộ quỷ vương Thậm chí là cao thủ quỷ giới Có lời hại hơn cả bán bộ quỷ vương Chúng ta cũng có thể Thuổi họ giúp đỡ Tôi bèn đưa ra ý kiến của mình. Phương thiếu quả như là cao kiến. Ý kiến của ngươi có vẻ hợp lý hơn là xâm phạm phong đô thành. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động thôi. Hạo Anh tự chấm ngưng một lúc, cũng nhận ra quan hệ lợi hại trong đó. Không vội, ta còn một vấn đề chưa hiểu. Chuyện này liên quan đến hành động giải cứu. Tôi chậm rãi lắc đầu rồi nói. Phương thiếu Còn thắc mắc gì chứ?" Khảo Anh tử chớp mắt hỏi. "Là thế này, suốt đoạn đường này ta luôn cảm giác được dao động theo dõi từ đâu đó. Ta cảm thấy, chỉ cần chúng ta gây dao động tĩnh lớn một chút, hoặc là tấn công quỷ sai thì sẽ lập tức kinh động tới giám la quản lý khu vực này. Thậm chí lúc ở ác cầu lĩnh, nếu không phải vì số lượng chó giữ quá là đông, sát ý điên cuồng do chúng phóng ra đã che giấu dao động khí tức của ta và ngươi." Có thể chúng ta đã bị cao tầng của địa phủ Phát hiện sao rồi đấy Sau chuyện đó ta bẻ nghĩ Dân gian đồn rằng Không gian ở địa phủ vô cùng lớn Không nói tới 18 tầng địa ngục đáng sợ kia Chỉ riêng những khu vực Do thập điện Diêm La phân công quản lý Đã vô cùng bao la rộng lớn rồi Địa giới rộng lớn như vậy Mặc dù Diêm La Vương có được Cường độ tinh thần đứng đầu đi chăng nữa Sao hắn ta có thể theo dõi được Đến từng ngóc ngách Thế này chẳng phải là quá sức tưởng tượng hay sao Chuyện này cũng liên quan tới hành động cướp người sắp tới. Một khi chúng ta động thủ, không nói đến việc có chân chủ được đám người tiếp tuyệt hay không, chúng ta phải đối mặt với cảm ứng của Diêm La Vương như thế nào đây? Nơi này lại quá gần với phong đô thành. Diêm La Vương ở ngay trong thành. Hắn mà cảm ứng được có chuyện xảy ra thì sẽ lập tức tới đây ngay, nhất định sẽ ngăn cản hành động cứu người của ta, lại có thể giết chết chúng ta ngay tại chỗ. Nếu có chuyện này xảy ra thật, ta và ngươi chẳng những toi công một chuyến, không cứu được tiểu Đao Dảo thì thôi đi, lại còn mất mạng oan uổng. Đây chính là nan đề, ta trực nhìn ra được cách giải quyết. Đào trưởng có cách nào hay không? Tôi một hơi nói ra băn khoăn lớn nhất của mình. Từ khi xuống địa phủ cho tới giờ, cảm giác hoang sợ có thể bị Diêm La cảm ứng được bất kỳ lúc nào vẫn còn luôn canh cánh trong lòng, khiến tôi vô cùng khó chịu. Phương Thiếu à, xem ra truyền thừa ngươi nhận được thật sự là rất cao cấp, Đảo Pháp Tinh Diệu, đủ để qua mặt tất cả các cấp sư đồng cấp, nhưng ở phương diện thưởng thức thế giới này thì ngươi lại vô cùng ngây thơ. Hạo Anh Tử bật cười nói, mặt tôi đỏ bừng, sau đó bực bội hỏi. Ngươi nói nhảm cái gì vậy chứ? Có gì thì mau nói đi. Được rồi. Thấy tôi như vậy, Trên này mới nhớ đến chuyện mình bị khống hồn, nào dám cười điều tôi nữa." Bèn nói thẳng trọng điểm. Thập Điện Kim La thực sự là rất cường đại. Đào Hành đứng đầu thiên hạ, có thể nói, người có thể nói chuyện ngang hàng với Kim La Vương đều là đại nhân vật danh chấn một phương. Dù là đại nhân vật cỡ nào, khoảng cách giao giải ý thức của bọn họ cũng có hạn, không thể kéo dài ra vô hạn được. Sở dĩ Kim La Vương có thể kéo dài cảm giác đến tưởng ngóc ngách cả âm ty như vậy, còn phải nói đến kết cấu của địa phù. Địa phù là âm gian, nơi người sống là ở dương thế, giữa âm dương có một lá chắn. Tấm lá chắn này ngăn cách âm dương hai giới, nhưng đồng thời nó cũng bao trùm cả địa phù. Phương Thiếu Á, ngươi có thể xem lá chắn âm dương bao la này, xem như một tầng siêu cấp cấm chế. Trần cấm chế này có vô số giao điểm năng lượng thuyên chuyển mà liên hệ Dựa những giao điểm này nằm ở các pháp khí âm năng, trong đó bao gồm lệnh bài thông hành của các quỷ sai dùng, cùng với mắt trận chôn bên dưới lòng đất ở từng khu vực, chúng nó kết nối với lá chắn âm dương mà ý thức của Thập Điện Diêm La cũng kết nối với lá chắn âm dương đó. Vậy nên chỉ cần mắt trận và giao điểm năng lượng xuất hiện điều dị thường thì Diêm La Vương ở xa ngoài vạn dặm cũng có thể cảm ứng được. Hạo Anh Tử một hơi nói ra điều đó, Tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện. Lệnh bài của quỷ sai liên kết với la trận âm dương sao? Vậy có thể cắt đứt được chúng hay không? Tôi vội vàng hỏi. La trận âm dương thực là quá cường hãn, liên lạc vô hình do nó phóng thích ra, hợp thành một cái lưới lớn, có thể nói là kín không kẽ hở, chúng ta không thể nào cắt đứt được. Nếu là người có thực lực đứng đầu thế giới này, cường thế cắt đứt liên lạc thì cũng được. Hạo Anh Tử cười khổ rồi lắc đầu. Nếu đã không thể cắt được, chờ vài tới lúc tìm được người giúp đỡ, chúng ta muốn ra tay làm việc thì Diêm La Vương bên kia có thể lập tức biết rõ sao? Về tìm người giúp đỡ thì làm được gì cơ chứ? Quá gần phong đô thành, nếu rึก lấy Diêm La Vương tới đây, chúng ta cũng không chống đỡ nổi một giây, nhưng chúng ta lại cần một ít thời gian mới cứu được người. Tôi lại bắt đầu lo lắng rồi nói. Cái này thì bản đạo biết một cách. Phương Thiếu ạ, người không hiểu rồi. Nội bộ địa phủ sâu ngầm mãnh liệt có vài thế lực ngầm cùng tồn tại. Những thế lực ngầm này trải rộng khắp địa phủ, bọn nó nắm giữ một loại vật phẩm đặc thù, có khả năng làm nhiễu liên hệ cảm ứng giữa lá chắn âm dương và rất nhiều giao điểm năng lượng, không phải cắt đứt, chỉ là tạm thời có nhiễu mã thôi. Ngay độn nhiều nhất có thể làm nhiễu đến 5 phút đồng hồ. Trong mắt cao thủ 5 phút đồng hồ đủ để làm rất nhiều việc. Nếu chúng ta muốn tìm mãn bộ quỷ vương xúc thớ, chỉ cần không phải nhắm chức chính thức tại địa phủ, về thì 90% có thể là thành viên của thế lực ngầm nào đó. Rất có thể trong tay bọn họ có vật phẩm làm nhiễu loạn trấn âm dương. Tìm bọn họ cũng có thể giải quyết được uy hiếp đến từ cảm ứng của la trấn âm dương, xem như là nhất cử lưỡng tiện. Hạo huynh tử mỉm cười đưa ra đáp án. Vậy tại sao ngươi không nói sớm chứ?" Tôi bực bội mắng ngắt một câu. "Ai da, bên đạo triệp nói mà." Hạo Anh Tử gãi gãi đầu nói. Tôi cảm thấy tên này đang cố ý, lúc nào hắn ta cũng muốn để tôi phải xấu mặt. Những thường thức địa phủ này, thực sự là không phải thứ người thường có thể biết được. Tôi là một tán tu, không có môn phái và trường bối dẫn đường. Giờ vào một quyển bí tịch quỷ môn lan lộ đến tận bây giờ. Có thể sống sót đã là không dễ dàng gì, sao có thể biết được nhiều như vậy chứ? Đây chính là bí ai khi không có môn phái làm chỗ dựa. Phương diện thưởng thức và cung cấp tài nguyên đầu chịu thiệt thòi. Trong vài sự kiện hảo huynh tử có cơ hội cười nhạo thua hay sao? Tâm niệm tuyến quả thực là rất bá đạo, nhưng nó chỉ bảo đảm âm hồn bị khống chế sẽ không phản bội và đâm sau lưng. Về phần tư tưởng của bản thân âm hồn sau, nói thật, không thể can thiệp được nhiều lắm. Suy nghĩ của bọn họ cũng không khác gì so với lúc trước chưa bị khống hồn. Đường Hằng dựa vào tâm niệm tuyến để mà biến quỷ hồn bị khống chế thành phân cuồng của mình được. Đi thôi, đến những quấn diều các xem thử. Tôi kiềm nén lửa giận, đứng dậy dỗ nói. Hạo Anh Tử cười cười, đi theo sau lưng tôi. Trên đường đi xuống tầng lại gặp phải Quỷ Tiểu Nhị, Hạo Anh Tử bèn căn dặn: "Giữ căn phòng đó lại, không được để khai khư nào khác đi vào. Bây giờ bọn ta bốn ra ngoài mua ít quả cấp." Quỷ Tiểu Nhị liên tục gật đầu đồng ý, còn bày tỏ mình tuyệt đối sẽ không làm hỏng việc trước khi chúng tôi đánh tiếng quy đám người tiệt tuyệt. Hạo Anh Tử nói vài câu, "Ăn mờ trở về, sau khi xong việc sẽ có thưởng." Quỷ Tiểu Nhị mừng rỡ suýt nữa thì đã nhảy dựng lên. Hôm nay là ngày may mắn của hắn ta. Chúng tôi đi ra khỏi quán rượu, chạy nhanh về phía sương mù dày đặc ở bên phải. Triển khai thân pháp, tốc độ tăng lên rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, một con đường lớn khác đã xuất hiện trước mắt tôi. Đây cũng là con đường lớn đi thông tới phong đô thành. Phía xa, quả nhiên cũng có một quán rượu quy mô tương tự xuất hiện ở ven đường. Chẳng qua là tên hơi khác một chút. là quán rượu số 6 bên ngoài phong đô thành. Từ số 7 biến thành số 6, quả nhiên là hệ thống quán rượu. Cũng không biết bên ngoài những tòa thành lớn khác của địa phủ có chi nhánh của nó hay không. Đi tới trước cửa quán rượu, tôi thả chậm bước chân, không để ý tới mấy nữ quỷ phục vụ, cũng không nói chuyện với quỷ tiểu nhị đang bước đến chào hỏi, mà là đi thẳng vào bên trong, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Trong lòng không khỏi thất vọng. Đám quỷ quái ở đây chỉ có ba con mãnh quỷ, đừng nói là bán bộ quỷ vương, ngay cả cao thủ thực quỷ cảnh đỉnh phong cũng chẳng có. Hai vị khách quan muốn sủng cơm sao? Quỷ Tiểu Nhị không cam lòng, tiến lên hỏi một tiếng. "Tôi không trả lời." Sau đó quay người bước đi. Hạo Anh tự tiện tay, lén nhét cho Quỷ Tiểu Nhị đang đần tối mặt một tờ tiền âm phủ. Vẻ mặt bất mãn trên mặt hắn lập tức biến thành vui mừng. Phan Ngênh lần sau quyến khách lại ghé thăm. Phía sau là tiếng chào của các nước quỷ. Tôi làm như không nghe thấy, thân hình di chuyển, song thẳng vào màn sương dày đặc. Nửa giờ sau, tôi và Hạo Anh Tử đứng trước quán rượu số 8 bên ngoài phong đô thành. Tâm tình của chúng tôi vô cùng nặng nề. Trong thời gian này, chúng tôi đánh một vòng quanh phong đô thành, kiểm tra hết một loạt quán rượu. Ngoài trừ gặp được hai cao thủ thực quỷ cảnh sa, thì cũng không có thu hoạch nào khác. Nhưng thực quỷ cảnh không phải là mục tiêu của bọn tôi. Chúng tôi cần tìm chính là bán bộ quỷ vương và còn cần đến hai tên. Đây là quán rượu cuối cùng. Nếu như còn không tìm được cao thủ cấp bậc bán bộ quỷ vương trở lên, chúng tôi chỉ có thể chọn cách đi vào phong đô thành để mà tìm cơ hội hành sự. Nguy hiểm tất nhiên sẽ cao hơn. Nguyên tắc của tôi chính là Cố tề không vào thành thì không cần vào. Nhưng nếu bị ép tới mức đó thì cũng chỉ có thể mạo hiểm một phen mà thôi. Quỷ tiểu nhị và các nữ quỷ phục vụ đều được huấn luyện đặc biệt, tiếp đãi khách khứa rất là ổn áp. Tôi bước vào bên trong, phóng ánh mắt nhìn một lượt. Tôi lập tức đứng hình ngay tại chỗ, bởi vì tôi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Người kia đưa lưng về phía chúng tôi, chậm chệ, ngồi ở cái bàn trong góc. Chỉ có một mình hắn ta ngồi ở đó, ung dung rót rượu thưởng thức. Một cái bu lớn dựa nghiêng bên chân hắn, mặc dù không nhìn thấy mặt, tôi cũng biết rõ người này là ai. Lúc Cơ Hắc Lâu từng gặp hắn một lần, hắn chính là siêu cấp quỷ quái cao thủ đến từ thế giới bên kia, Mông Thái. Không sai, tôi vẫn nhớ như in thân hình của tên này, mặc dù lúc này hắn ta đang đưa lưng về phía tôi, cũng phát ra dao động cấp mãnh quỷ. Nhưng tôi nhìn qua một cái là xác định được thân phận của hắn ta. Ở tòa hắc lâu, cả đám pháp sư từng suy đoán, đạo hạnh của vị này thấp nhất cũng là cấp bậc quỷ vương, thậm chí còn cao hơn. Trong Mao Sơn Quỷ môn tạp luận từng nói, trong thế giới kia, đại năng âm hồn cao hơn cấp bậc quỷ vương được gọi là quỷ vương. Không biết mông thai này có phải là đại quỷ vương hay không? Mặc dù hắn ta chỉ là cấp bậc quỷ vương thì cũng đủ rồi. Một quỷ vương có thể đối phó với hai bản bộ quỷ vương. Nếu như mời được hắn, xem như là tương đương với mời được ba bản bộ quỷ vương. Nhưng không biết, cái giá mà bọn tôi đưa ra có thể mời được Mông Thái ra tay hay không. Phương Thiếu ả, ngươi làm sao vậy chứ? Hạo Anh Tử ở bên cạnh truyền âm hỏi thăm. Hiển nhiên là hắn ta cũng phát hiện ra điểm dị thường của tôi. Tôi lập tức lấy lại tinh thần Đồng thời cũng truyền âm cho Hạo Anh Tử Lời ít mà ý nhiều Giải thích lai lịch của Mông Thái Vừa nghe tên kia Ít nhất cũng là Quỷ Phương Hạo Anh Tử hoàng hốt Mà thu hồi tầm mắt Không dám nhìn lên Mông Thái lấy một cái Phương Thiếu Ả Đại cao thủ cấp bậc Quỷ Vương Chúng ta làm gì có đủ tài nguyên Để mà mời được chứ Quỷ Vương có thể vượt qua nhiều vi diện như thế Lại càng thần bí khó lượng hơn Có trời mới biết cơ cản quán tả ở đâu. Trêu chọc tới hắn, không hề sáng suốt một chút nào. Nếu như hắn ta trở mặt, chúng ta căn bản là không thể trốn thoát được, sẽ bị hắn một toàn bộ đánh chết mất. Ngươi thực sự là muốn bảo hộ lộ ra sao? Hạo Anh Tử sợ hãi hỏi. Hắn đã thấy nhiều chuyện, cũng hiểu rõ, cao thủ cấp bậc quỷ vương không dễ trêu chọc, chỉ sợ lỡ như không may lại tự sức lấy hỏa vào thân. Ngươi sợ sao? Không sao. Trực giác nói cho ta biết, cô thể bất chuyện với hắn. Dù sao lúc trước ở tòa Hắc lâu, ta cũng đã từng gặp mặt hắn ta một lần. Khi đó ta đeo một chiếc mặt nạ khác. Không sao cả. Lát nữa tới trước mặt hắn, ta sẽ đổi lại thành cái mặt nạ đó. Chắc chắn hắn sẽ nhớ ra ta mà thôi. Nói không chừng, sẽ niệm chút tính hương hỏa kia ấy chứ. Tôi khẽ cười rồi đáp lại. Thôi được rồi, Hy vọng Phương Thiêu ngươi sẽ không đoán sai. Chẳng qua, dù hắn ta có chấp nhận ra tay giúp đỡ, nhưng hắn cũng không phải là dân bản xứ, liệu có vật vằm làm nhiễu lá trấn âm dương hay không? Hạo Anh Tử lo lắng nhắc đến một vấn đề khác. "Ngươi nhìn bà cụ kia đi." Tôi mỉm cười dò nói. Hạo Anh Tử quay đầu nhìn sang, ở một góc khác có một bà lão tóc bạc trắng, mặt mày hiền lành đang ăn cơm uống rượu, vô cùng thích thú. Đó là một con mãnh quỷ." Hạo Anh Tử mỉm cười, vỗ chán một cái rồi nói: "Ai da, Phường thiếu, chúng ta chưa ra hai đường, ta sẽ đi thu mua lão thái bà kia." Bà ta hiển nhiên cũng là một thành viên của thế lực ngầm. Nói không chừng, trong tay bà lão kia còn có vật phẩm làm nhiễu loạn trấn âm dương." Tôi thôi vậy thì mỉm cười hài lòng. Nói chuyện với Hạo Anh Tử đúng là bớt việc, hắn luôn có thể suy một ra ba. biết được thẩm ý của tôi là gì. Điểm này đặc biệt là hiếm có. Hai chúng tôi tách ra, tôi thì đi về phía mông Thái. Quỷ Tiểu Nhị lại bước lên giột nói: "Khách quan đừng qua đó, vì khách nhân kia đã căn dặn không cho phép người khác tới gần, ngươi xem." Trên mặt hắn như là viết rõ dòng chữ muốn tốt cho khách nhân thôi. "Không sao, ta quen biết hắn." Tôi đẩy quỷ tiểu nhị qua một bên. Nghe tôi nói vậy, quỷ tiểu nhị không ngăn cản nữa. Tôi đi tới cách sau lưng của Mông Thái chừng 1 mét, động tác uống rượu của đối phương bèn dừng lại, uy áp mãnh quỷ phóng ra. Nương theo đó là một tiếng gầm. Cút ra một chút, đừng có làm phiền là hứng thú uống rượu của lão tử. Tôi cười lớn, chống lại áp lực đi tới trước mặt của Mông Thái, sửa sương lại quần áo một phen. Sau đó ung dung ngồi xuống đối mặt với hắn. Ánh mắt sắc bén như dao của Mông Thái đối diện với tôi. Ngay sau đó, tôi cảm giác được mình bị sát khí dày đặc bao phủ. Mông Thái tiến bước đừng vội ra tay, xin cho phép ta nói vài câu. Tôi vội vàng bó chi cấm chơi cỡ nhỏ, cũng không dám rống dài nữa, lập tức bèn nói. Ngươi biết danh ngạo của bổn vương sao? Ngươi là kẻ nào vậy? Mông Thái ngẩn ra dò hỏi. Tôi mỉm cười, tiện tay tháo mặt nạ Triệu Vân trên mặt ra. Không ngờ Mông Thái lại thất thố đứng dậy. Bây giờ tới phiên tôi sửng sốt. Trước kia Mông Thái từng đạt ta sao? Tôi trở tay chỉ vào mặt mình, trong lòng tràn ngập nghi hoặc hỏi. Quỷ Vương mà cũng nhìn nhầm người được sao? Ánh mắt kiêu gì vậy chứ? Trong lòng tôi oán thầm, tôi cũng không ngờ dừng lại. Lấy chiếc mặt nạ tôi từng dùng, trong sự kiện khu du lịch tỏa hắc lâu ra rồi đau lên. Mông Thái lại ngồi xuống một lần nữa, nhìn màn nạ tôi đang đeo, hắn kinh ngạc nói, cười nói: "Hoa xà là ngươi sao. sao?" Tiền Bối vẫn còn nhớ ta là tốt rồi. Ta tên là Phương Quy, ngoài hiệu là Thiểm Phổ Tu La. Mới tháng trước từng tận mắt nhìn thấy phong thái chắc tuyệt của Tiền Bối ở khu du lịch kia, cảm giác rung động sâu sắc. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp mặt ở chỗ này, khiến cho ta lấy làm phinh hạnh. Cứ phải tông móc một phen chứ đã. Phương Quế đúng không nào? Ngươi bớt lỉnh lọt đi, có việc gì thì cứ nói thẳng, bổn vương không có thời gian để mà dung giải với tiểu tử nhà ngươi. Mông Thái rót rượu ra, một hơi uống cạn, không chút khách khí mà cắt ngang lời tôi. Có cửa rồi. Ánh mắt của tôi không khỏi sáng lên. khuất mắt của tôi lướt nhìn qua một bên, phát hiện Hạo anh tử cùng đang bắt chuyện với lão bà tóc bạc nọ. Cười nói sum sà, trước mắt xem ra là rất thuận lợi. Mấu chốt vẫn phải xem thái độ của Mông Thái. Tôi suy nghĩ một chút, nếu đối phương đã không thích vòng vèo, vậy thì tôi cũng không cần phải tốn thời gian rào trước đón sau làm gì. Cứ nói thẳng toạc ra thì hơn. Nếu Mông Thái không đồng ý, tôi sẽ đi vào phong đô thành tìm người. Tệ lắm cũng phải tìm được hai bản bộ quỷ vương chứ? Ừ, đợi đã. Có phải là mình trong váng rồi hay không? Tôi đột nhiên quay đầu nhìn về phía lão bà tóc bạc kia, trong lòng cũng chấn động. Ví dụ như lão bà kia cũng thực sự thuộc về một thế lực ngầm nào đó ở địa phủ, trên người cũng có vật phẩm làm nhiễu la trấn âm dương, tôi chỉ cần nhờ bà ta gọi bản bộ quỷ vương cùng thế lực tới là được mà. Vấn đề là tốn bao nhiêu tiền làm thù lao mà thôi. Tôi nhướng mày, thầm mắng mình thông minh cả đời vậy mà lại hồ đồ nhất thời. Những con diều trước cũng có rất nhiều thành viên của các thế lực ngầm khác kia mà. Mặc dù đạo hạnh của bọn họ cũng chỉ là cấp bậc mãnh quỷ, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc thông qua bọn họ liên hệ với các thế lực ngầm của địa phủ. Tất nhiên cũng có thể tiếp xúc vị bán bộ quỷ phương. Giờ thì hay rồi. Tôi vừa hào hứng tự chạy một vòng quanh phong đô thành, thế mà lại không nghĩ tới chuyện này. đúng là đần độn. Tôi hận không thể vô độ mình mấy cái. Thực ra thì tôi cũng hiểu nguyên nhân, đời chính là sai lầm dễ phạm phải như gặp chuyện. Con người chính là như vậy, khi là vào chỗ xa lạ, bình thường sẽ không thể nào nhìn rõ tình hình. Chỉ khi nào thoát ra ngoài mới có thể nhìn rõ được. Người ngoài cuộc cười nhạo người trong cuộc ngu xuẩn, lại không biết nếu như đổi thành bọn họ thì còn thua hơn cả người ta. Phương Quê đang nói chuyện với bổn vương, tại sao người lại thất thần như vậy? Có ý gì chớ? Mông Thái thấy vậy thì bất mãn, đật mạnh ly diều rỗng trong tay xung bàn. Một tiếng rầm thật lớn làm tôi hết cả hồn. Lúc này tôi mới lấy lại tinh thần rụt nói: "Xin lỗi, vừa rồi ta thất thần, mong tiền bối đừng có trách." Tôi đổ mồ hôi lạnh, chắp tay rồi xin lỗi hắn. thưa bỏ đi. Bốn Vương không so đo với ngươi. À mà đúng rồi. Tùy kết tức của ngươi không hiện. Nhưng sau khi quan sát được khoảng cách gần, Bốn Vương cảm thấy ngươi không phải là trạng thái âm hồn. Chuyện này đúng là kỳ lạ. Sao ngươi lại làm được như vậy chứ? Mông Thái quan sát tôi từ chân xuống dưới một lượt, sau đó nói: "Tôi lại càng giật mình hơn, không khỏi căng thẳng nói: "Không ngờ danh là cao thủ quỷ Vương" Trực giác lợi hại tư vậy sao? Mình đã trên sâu khí tức rất là hoàn mỹ rồi, vậy mà hắn ta vẫn có thể cảm nhận được điều dị thường. Trực giác của này đúng là đáng sợ thật đấy. Tiền bối đúng là tinh mắt, quả thực là ta lúc này đang ở trạng thái người sống. Vì sao thân thể người sống lại có thể đi lại trong địa phủ? Ta không tiện trả lời, mông tiền bối thông cảm cho. Tôi thẳng thắn thừa nhận. Thuần miệng hỏi một câu. câu. người có lời khó nói. Bột Vương cũng không khiến chúng người khác khó chịu. "Được rồi, bớt lo nhảm đi." Người màu nói rõ ý đồ. Bột Vương gần phải uống rượu. Mông Thái không kiên nhẫn được mà khoát tay nói. "Thôi được rồi, ta xin nói thẳng vậy, chuyện là như thế này. Tôi bèn cân nhắc từ ngữ, cuối cùng thì kể vắn tắt chuyện này, cũng bày tỏ chấp nhận chi số tiền lớn mời Mông Thái ra thay giúp đỡ." Mông Thái chậm ngâm một lúc không nói gì Ánh mắt lại lứt nhìn ly rượu Tôi chỉ có thể cười khổ đứng dậy Tự tay xót một chén rượu cho Mông Thái Lúc này mới nhìn về phía anh ta rồi nói Tiền bối à Thời gian không còn nhiều nữa Người có muốn ra tay không Xin nói rõ một lời đi Mông Thái nhích môi cười lạnh Vươn tay cầm lấy ly rượu Sau đó một hơi uống cạn Cầm chân tiết tuyệt và tự yêu quỷ còn lại Chỉ là chuyện nhỏ với bổn vương Chỉ cần các người giải quyết vấn đề cảm ứng của lá chắn âm dương Việc này không có gì là khó cả Nhưng vấn đề là Muốn bổn vương ra tay Người có thể đưa ra thủ lao dưới đây Đừng có dùng vần bạc nguyên bảo để mặc qua mặt ta Đám quỷ hồn bị nhốt đợt địa phủ Không thể lên dương thế Mới xem thức kia như là bảo bối Nhưng đối với bản vương mà nói Chúng cung chỉ làm một đống rầy vụn mà thôi." Mông Thái nói vậy, làm tôi không khỏi nhíu mày, bởi vì tôi hoàn toàn không có cách nào phản bác lời của hắn. Nếu như Mông Thái là cao thủ bản địa, không thể tùy tiện đi lên xương san, tất nhiên là sẽ thích vàng bạc nguyên bảo. Thứ này chẳng phải muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu rồi sao? Nhưng Mông Thái lại là cao thủ dị giới, đến từ thế giới bên kia, qua lại giữa âm dương hai giới, không phải là chuyện gì khó. Cho nên có cách gì có thể mua chuộc được hắn đây? Không biết là tiền bối muốn có thủ lao thế nào. Ngươi cứ nói đi, để ta xem thử mình có thể làm được hay không." Chầm ngâm một lát, tôi chỉ có thể trả lời như vậy. <cười> bổn vương không vương thiếu không gì, cả. gì cả, tiểu tử ngươi động hạnh nông cạn như vậy. vậy, làm sao có được thứ bổn vương, vương muốn kia chứ? chứ? Chẳng qua là... là Mông Thái dừng lại, Trong mắt đột nhiên ánh lên vẻ trêu chọc. Tôi lại làm khó hiểu, ánh mắt này là có ý gì chứ? Chẳng qua là thiên hậu vậy. Tôi chỉ có thể kiên trì hỏi tiếp. "Phường Quy, Thiểm Phổ Tu La, không biết ngươi tưởng nghe tới danh hiệu Bạch Phát Quỷ Sư hay chữa?" Mông Thái nhếch môi, nhưng đầu nhìn về phía tôi dò hỏi. Trong ánh mắt là vẻ phức tạp mà tôi xem không nhiều. Mạch phát quỷ sư sao?" Tôi lẩm bẩm ngoại hiệu này, cố gắng lục lọi trong ký ức nhưng không thể nào nhớ ra được. "Tiền bối, chẳng lẽ vị đạo hữu ngươi nói là cao nhân ở thế giới kia sao?" Dù sao thì ta chưa từng nghe thấy danh hiệu này bao giờ. Tôi rất thành thật trả lời. "Vậy ngươi từng nghe nói tới nữ quỷ tên là Hư Hưng bao giờ chưa?" Vẻ kỳ lạ trong mắt của Mông Thái lại nặng hơn một phần. Hương hương sao? Nghe có vẻ hơi quen quen. Là cây tiên thường thấy trong các bộ phim dài tập. Nhưng cũng không phải là nữ quỷ, mà là một nhân vật trong phim. Tôi cố nhớ ký lại, nhưng cũng chỉ có thể mờ miệt lắc đầu. Không nhổ tại sao lúc này, mông thay lại nhắc tới hai người xa lạ như thế làm gì chứ? Mông thay cũng ngẩn người, sau đó kìm không được mà cười lớn. Ha ha ha ha ha! Thú vị, đúng là rất thú vị mà. Hành trình dậy giới lần này lại gặp phải chuyện ly kỳ như thế, đúng là không ngờ chuyến đi này. Tường Lai có thể đứng trước mặt tiên kia mà cười nhạo hắn, thậm chí còn có thể cười nhạo hắn thật lâu. Đúng là hả dạ. <cười> Mông Thái vừa cười vừa nói ra những lời mà tôi không tài nào hiểu được. Tiền Bối, ngươi làm sao vậy chứ? Tôi sợ tiên này bị tà hỏa nhập ma. Cho nên vội hỏi thăm một tiếng. Ờ không có chuyện gì, không có việc gì đâu. Bồn Vương chỉ đang nghĩ tới một người bạn nhân loại cực kỳ mặt dày. Biết được chuyện, có thể khiến cho tên kia phải xấu hổ, bối rối cho nên mới vui vẻ như vậy, khiến người cười trẻ rồi. <cười> Mông Thái lại nói rồi cười thêm một tràng. Lúc này mới khôi phục lại được dáng vẻ bình thường. Tên quý vương này bị thần kinh dẫm đinh sao? Tôi thầm oán trong lòng, cảm thấy mặc dù mông thái có thực lực cao cường đấy, nhưng hình như đầu óc lại có vấn đề. "Ai gian, ta nghĩ sao quá rồi, chúng ta lại bàn ta lại chuyện chinh đi nắm. Nếu như hỏi nếu bọn vương muốn cái gì, nói thật thì người có thể làm được đấy." Mông Thái vừa nói xong, tôi không khỏi mở to hai mắt ra nhìn, thực là buồn cười, nếu như có thể, đương nhiên là mời mông thái giúp đỡ, sẽ nắm chắc phần thắng hơn. Một mình hắn cũng có thể chống ba tên bán bộ quỷ vương lên đánh, có lão đại như thế này tọa trấn, hành động cứu người lần này chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay hay sao? Xin tiền bối cứ nói thẳng, chỉ cần không vi phạm lập trường đảng nghĩa, ta nhất định sẽ dốc hết sức mà làm. Tôi cũng không dám hứa bừa, nếu như Mông Thái yêu cầu tôi đi làm sát người vô tội, thì phải làm sao bây giờ? Tôi tuyệt nhất định sẽ không đồng ý. Yên tâm đi. Yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không vi phạm đạo nghĩa. Người bạn nhân loại ta nhắc đến khi nãy chính là Bạch Phát Quỷ Sư. Tiên đại vô cùng chao ngạo, đứng trước mặt ta vẫn nghênh ngang hùng hổ, hồ. giống như là hắn là thiên hạ đệ nhất vậy. Ta ngước mắt hắn từ lâu rồi, rất muốn ra tay dạy cho hắn một bài học, lại sợ đánh không lại hắn, còn bị hắn đánh ngược lại, cho nên tạm gác ý định này qua một bên. Mãi cho tới khi gặp được tên tiểu tử nhặt ngươi, Mông Thái cười a ha rồi nhìn tôi nói, "Không nhiều sao tụi lại thấy lòng nặng trịch, cảm giác cứ say say thế nào ấy." Tiền Bối cũng đánh không lại Bạch Phát Quỷ Sư kia sao? Tôi bèn hỏi một tiếng. "Có thể là đánh không lại." Mông Thái có phần chán nản nói, rồi tự rót cho mình một ly rượu, ngửa cổ uống cạn. Tôi không khỏi bồn chồn nói, "Tiền Bối ngươi không đánh lại Bạch Phát Quỷ Sư kia thì nói với ta làm gì chứ?" Bởi vì bọn vương biết xem tướng. Khi nãy ngươi đổi mặt nạ, bọn vương đã chú ý tới gương mặt của ngươi rồi. Trong lòng không quài khiếp sợ. Nói thế nào đây nhỉ? Tiền nổ rộng lớn cũng không để hình sung tức mạc của ngươi. Nếu ta không nhìn lầm, không tới mấy chục năm nữa, ngươi sẽ có thể đứng trên đỉnh cao của thế giới này. Cầy ngạo thiên hạ, dẫm chân một cái cũng có thể khiến cho thiên hạ sung truyền. Cho nên hiện tại, bọn vương muốn ngươi hứa với bọn vương một lời hứa. Khi người đã đứng trên đỉnh cao, thì vải Thái Bổn Vương ra tay, giải cho tiên Bạch Phát Quỷ Sư người kết quỷ ngải kia một trận. Chỉ cần ngươi đồng ý, Bổn Vương sẽ ra tay để mà giúp ngươi một lần. Hai mắt của Mông Thái sáng rực, vô cùng nghiêm túc dò nói: "Giống như là tôi có thể đứng trên đỉnh cao thiên hạ thật ấy." Tôi bất giác sờ mặt nạ trên mặt, trong lòng cảm thấy rất là khó hiểu. Gương mặt đại nhân vật đứng trên thiên hạ sau Ai vậy chứ? Ta sao? Ngươi bị quỷ lừa rồi ư? Tôi giật mình một cái, lập tức tỉnh táo lại. Đúng là chuyện xem tướng Tào Lao. Cầu Lão Bá cũng biết xem tướng. Từ nay lão ta cho từng nhận ra được nhiều điều như vậy từ mặt ta. Sao một quỷ vương dị giới như ngươi, chỉ nhìn lướt qua một cái mà đã có thể đoán được nhiều điều như vậy chứ? Tôi thầm mắng, biết thừa tên này đang lừa mình, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu. L plan lựa tôi để làm gì? Cái gọi là dạy trong một bài học kia, chẳng qua cũng chỉ là đánh bại Bạch Phát Quỷ sư mà thôi. Trong đó không liên quan tới sống chết, cùng lắm chỉ là luận bàn một trận, với cao thủ nhân loại kia, cũng sẽ không có tai nạn chết người. Dùng điều kiện này để mà đổi lấy mông thái súp đỡ, hình như là cũng không ngành hưởng gì. Nhưng ý tứ hóng hớt chờ xem chờ hay lướt lên trong mắt của hắn là sao vậy? Tôi hoàn toàn ngu người. Đợi đã, ngươi nói cho ta biết trước, đạo hành của Tiên Bạch Phát Quỷ Sư đó cao như thế nào? Tỉnh tao lại, tôi hỏi tới điểm quan trọng nhất. Dùng trình độ đạo hành ở thời Dịch Kiêu Điệp Mạc nói, thì hắn ta hẳn là cấp bậc lục địa thần tiên đại viên mãn, nhưng lâu lắm rồi ta không cho từng nhìn thấy hắn. Với thiên phú của hắn, tân thăng bán bộ phi tiên sơ giai, chắc là không có lắm. Bồng Thái trầm chức trả lời. Tôi nghe vậy thì giật mình kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng vô cùng khó hiểu. Trong bí tịch của Maôn Sơn Quỷ môn từng nói về phương thức phân chia đạo hạnh của pháp sư nhân loại ở thế giới kia. Bán bộ phi tiên là đẳng cấp cao nhất, nhưng bán bộ phi tiên lại chưa làm bốn đẳng cấp. Lợi hại nhất đương nhiên là bán bộ phi tiên đại viên mãn. Đó chính là cảnh giới tuyệt đỉnh, chỉ thiếu một bước nữa là có thể bạch nhật phi thăng. Nếu như Bạch Phát Quý sư là bán bộ phi thiên sơ cấp, quả thực là giải cấp đỉnh phong. Nhưng cách đại viên mãn hay còn xa. Sau tiên đó giam tự nhận mình là thiên nạn đệ nhất chứ? Mông Thái hình như là hiểu được như hoạch của tôi. Hắn ta cười một tiếng, sau đó thản nhiên nói: <cười> Người này am hiểu vượt cấp chiến đấu, thư trận cấm thuật, dễ như trở bàn tay, năng lượng lại cuồn cuộn không dứt. Nói ngắn gọn, Tên này có thể chinh phục chiến lược đến trình độ cao nhất trên thế gian, cho nên ta rất khó để mà thắng được hắn. Đối với người này, không thể dùng đẳng cấp đạo hạnh để mà cân nhắc được. Mông Thái nói vậy, tôi không khỏi giật mình. Ý của hắn ta là, mặc dù Bạch Phát Quỷ sư kia chỉ là cấp bậc Lục Địa Thần Tiên đại viên mãn, nhưng sau khi trấn phúc thì lại có chiến lực ngang ngửa với bán bộ Phi Tiên đại viên mãn ở thế giới kia sao? Thế này chẳng phải là Quá mức kinh khủng rồi ư? Tôi gian nan mà nuốt một ngụm nước bọt xuống, nhìn chằm chằm vào Mông Thái Sở nói: "Tiên bối, có phải ngươi đánh giá ta cao quá rồi không? Chỉ bằng sức cầm của một mình ta, chúng lại đại năng hàng đầu thế giới kia, chẳng phải là vừa vào trận đã bị đứt gánh rồi sao? Chúng ta đừng có nói đùa nữa, được không?" Ai nói đùa với ngươi chứ? Không phải Bốn Vương đã nói rồi sao? Ta xem trọng sự phát triển của ngươi. chỉ cần tiểu tử ngươi cố gắng, nhất định sẽ có thể leo lên đến đỉnh cao của thế giới này. Thiên phú của ngươi bây giờ đã lộ rõ ra đó. Đừng xem thường bản thân mình như vậy." Lại nói, "Yêu cầu của bọn vương là sau khi ngươi lên đến trình độ đó mới đi tìm Bạch Phát Quỷ Sư." Nghĩa là, nếu độ hạnh của ngươi không lên được tới mức đó thì không cần phải thực hiện lời hứa làm gì. Vậy thì ngươi còn sợ cái gì chứ?" Mông Thái trừng mắt, chặn giọng thôi rồi nói, Như vậy thì tôi không thể nào phản bác được gì. Quỷ Vương nói thật là có lý. Bây giờ tôi sợ Bạch Phát Quỷ Sư kia chính là vì đạo hạnh hai bên chênh lệch quá xa nhau đến cả vạn dặm. Nhưng nếu thực sự có một ngày tôi đứng trên đỉnh cao thế giới, rũ mắt nhìn thiên hạ, tung hoành vô địch thì còn sợ Bạch Phát Quỷ Sư kia nữa không? Đương nhiên là không rồi. Mọi người đều là cường giả đứng đầu, ai sợ ai chứ? Dùng võ kết bạn Chẳng phải là khoái lắm rồi sao Tiền bối nói như vậy Làm ta lại cảm thấy Chiến ý sụp sôi Nhưng bạch phát quỷ sư kia Không có ở thế giới này mà Tôi đưa ra một vấn đề mới Người không cần lo Bồn vương đoán Tương lai bạch phát quỷ sư nhất định sẽ tới đây Bởi vì nơi này có lý do để khiến hắn Không thể không tới Mông Thái đặt tay xuống Nói chắc nịch Được rồi, ta hứa. Nhưng đạo hạnh của ta không tới trình độ đó. Ta tuyệt đối sẽ không giao chiến với Bạch Phát Quỷ Sư. Điểm này phải nhắc lại lần nữa. Ta không muốn bị người ta giết chết. Sau khi cân nhắc một phen, tôi cảm thấy dù gì mình cũng không thiệt thòi. Sau đó bèn đồng ý. <cười> Hay lắm, Quân tử nhất ngôn, tứ màn hành truy. Mông Thái thấy tôi đồng ý thì cười to một trận. rụt tay ra hiểu. Tôi cũng chỉ có thể vỗ tay với hắn, xem như là thành lập ước định. Rất nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại ngày này, tôi lại có suy nghĩ phải đánh mông Thái một vạn lần mới được, bởi vì ước định này là một cái bẫy. Đương nhiên, đây là chuyện của tương lai, tạm thời không nhắc tới nữa. 10 phút sau, tôi dẫn theo Quỷ Vương Mông Thái và bà lão tóc bạc kia cùng với Hạo Anh Từ Đi vào quán rượu số 7 Bên ngoài phong đô thành Hiện nhiên Quỷ tiểu nhị được khen tưởng mấy lần Vẫn đang chờ tôi Vừa thấy chúng tôi xuất hiện Hắn ta lập tức đi lên chảo đón Nhưng khi nhìn thêm ông Thái và bà lóc kia Thì lại biến thành nghi hoặc Bởi vì lúc trước tôi nói với hắn Là đi ra ngoài mua quả cắp Để mà làm quen với đại nhân tiết tuyệt Nhưng lúc này Thì lại dẫn theo hai người lão hoác quay về Hai quỷ hồn này Đâu thể xem như quà tặng được chứ?" Quỷ Tiêu Nhị tự nhiên sinh lòng hoài nghi, Hạo Anh Từ lại tiến lên một bước, ném ra một tỏi bạc cho hắn, ý bảo hắn dẫn bọn tôi lên lầu. Quỷ Tiêu Nhị được thưởng thêm lần nữa thì vui như mở cờ trong bụng, làm gì còn tâm tư để mà nghi ngờ cái này cái nọ. Hắn ta cười tươi sum sê, sau đó dẫn chúng tôi lên tầng 2. Sau khi đưa chúng tôi vào phòng thì chuẩn bị lui ra. "Đợi đã, Tôi lên tiếng, gọi Quỷ Tiểu Nhi lại. "Khách Chịu quan, quán... có gì phân phó sao?" Hắn ta lập tức tới gần hỏi. "Trong thời gian bọn ta ra ngoài, có người nào khác tới tìm đám người tiếp tuyệt đại nhân hay không?" Tôi lạnh giọng hỏi. "Tại sao? Khách quan không nói thì ta cũng quên mất." Quả thực là có ba người không rõ lai lịch đi vào căn phòng kia, bọn họ đều đeo mặt nạ, che giấu gương mặt thật như là khách quan. Nhưng bọn họ có thể nói ra đúng thân phận của nhóm người tiếp tuyển đại nhân. Ta biết ngay, đây chính là những người bạn mà tiếp tuệ đại nhân đang chờ. Bèn đưa ba người đó vào phòng đúng như là tiếp tuệ đại nhân đã căn dặn trước đó. Lúc này bọn họ vẫn còn đang ở bên trong, cũng không cho tiểu nhân vào quy sảnh. Quỷ tiểu nhị 15110 nói ra hết. Tôi nháy mắt ra hiệu, hảo anh tử lại thường cho đối phương một lời bạc. Sau khi xác nhận tiếp tuyệt ở bên cạnh, Vẫn chưa biết chúng tôi muốn bái phỏng, mới cho hắn rời đi. Ba người thần bí đeo mặt nạ sau, rất có thể là người trên dương thế phái tới để mà đuổi giết ta và ngươi, ngăn cản chúng ta cứu tiểu Đao Sẹo. Tôi nhìn về phía Hạo Anh tiểu sở nói, rất có thể, tốc độ này đúng là nhanh thật, chúng ta đã cố gắng tăng tốc mà vẫn bị bọn chúng đuổi kịp. Những người này nhất định là âm hồn xuất khiếu, dùng linh tức linh hồn xâm nhập địa phủ. nói cách khác, chiến lực của bọn nọ cũng sẽ giảm xuống không ít về linh hồn xuất khiếu. Phương Thiếu ạ, ta đề nghị trực tiếp giết chết bọn họ. Không, phải rút lại một tên để mà thẩm vấn mới được. Rút lời, Hạo Anh Tử đã bắt đầu sục sôi sát ý. "Đợi đã." Bà lão tóc bạc kia đột nhiên lên tiếng. "Lưu đại nương có cao kiến gì?" Tôi nhìn về phía bà lão rồi hỏi. Lúc trước các trường người trường nói có số mục tiêu, bây giờ lại thêm 3 tên. tên. Muốn để ta khởi động âm dương hạp thì phải thêm tiền đấy." Lưu Đại Nương không hề khách khí, tăng giá ngay tại chỗ. "Âm dương hạp mà bà ta nói chính là vật phẩm đặc thù có thể làm nhiễu cảm ứng của la trận âm dương. Chỉ vài chất lực ngầm trong địa phủ mới có được, số lượng có hạn, chế tạo cũng không dễ. Vì nhờ Lưu Đại Nương ra tay, bọn tôi đã hứa Sẽ cho bà ta 150 thỏi vàng làm tù lao. Không ngờ bà già này lại tham lam như vậy. Phát hiện mục tiêu có thêm 3 người thì lập tức đòi tăng giá gấp cổ. Tôi không gọi nhưng mày nói. Lưu Đại Nương, ngươi đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đúng không? Thất Long Đường của các ngươi dù gì cũng là tồn tại đứng hàng thứ 3 trong các thế lực ngầm của đại phủ. Chẳng lẽ Tổng đường chủ của các ngươi không dạy các ngươi phải lấy đạo nghĩa làm trọng sao. Hảo Anh Tử rất không vui, mở miệng chất vấn. Hề, hey, thất lòng đường bỏ ta làm việc, chính là như vậy. Phải trả hai trăm tòa phạm, đừng có kề khổ với lao thân. Đối với đạo hiệu dương thế mà nói, chẳng qua là gấp thêm vài tòa phạm giấy mà thôi. Khác gì các ngươi không tốn đồng nào chứ. Nếu không phải điệp phù hạn chế, thành viên thất lòng đường lên dương thế, Sao lão thân có thể, thể để ý vài tờ vãng như vậy, như vậy được. được? Công phu mồm mép của Lưu Đại Nương này Tương đối đáng gầm Khiến chú hạo anh tự á khẩu không nói được gì Đại Nương nói vậy là không đúng rồi Mặc dù thứ này không đáng ra gì đối với ta Nhưng ở địa phủ thì lại rất có giá trị Nếu số lượng đủ nhiều Đổi lấy tài nguyên quỷ hồn cần Cũng không thành vấn đề Người hạ thấp giá trị của nó như thế Là không được rồi Đúng là bọn ta cần ngươi hỗ trợ, nhưng không thể ra giá cắt cổ như thế được chứ. Nói tóm lại, chỉ có 150 thỏi vàng, không thêm nữa. Nếu ngươi chấp nhận, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Nếu không muốn thì có thể rời đi. Đương nhiên, ta sẽ không để ngươi tay không một chuyến. Có thể cầm 10 thỏi vàng đặt cọc trong tay ngươi mà rời đi, nhưng 140 thỏi vàng còn lại, xem như là không có duyên với ngươi rồi. Tôi cười lạnh rồi đáp, Thì em phổ tu la đúng không? Ngươi làm vậy Chính là đang xỉ nhục thất lông đường đấy Ngươi có biết mình sẽ có hậu quả như thế nào không? Liêu Đại Nương Xin ngươi ăn nói cho cẩn thận Ngươi bỗng dưng tăng giá Chính là đang phá hủy danh dự của thất lông đường tại địa phủ Nếu chuột này mà đến tay của phó đường chủ Bọn họ có tha trong ngươi hay không Thì ta chưa biết được Liêu Đại Nương Ngươi nói xem có đúng không vậy? Lời tôi nói ra khiến cho bà ta biến sắc. Sắc mặt của bà ta thay đổi mấy lần, cuối cùng thì mới cắn răng rủa nói. "Tôi được rồi, sao có thể bỏ dở giữa chừng được chứ? Lao Thần sẽ tiếp tục làm." Bà ta không nhắc gì tới chuyện tăng giá nữa. Mông Thái mỉm cười, nhìn một màn vừa rồi, ánh mắt lấp lóe, cũng không biết là đang nghĩ cái gì nữa. Tiểu huynh đệ làm việc công nguyện tác lắm." Hắn nói một câu như vậy, cười như là không cười mà nhìn tôi. Tôi cười nhạt một tiếng, cũng không tiếp lời. Chủ đề lập tức chuyển tới chuyện đối phương có thêm ba người. Hạo Anh tử gian tay lên tường, ngày lén nửa ngày lại không có thu hoạch gì cả. Đối phương đã bày cấm chế, chắc là đang bàn chuyện bí mật nào đó. Còn chưa biết đạo hạnh của ba kẻ này cao thấp thế nào. Chúng ta có cần vạch ra kế hoạch mới hay không?" Hảo Anh tự cẩn thận hỏi. "Sở cái gì chứ? Chứ. chứ? Cứ trực tiếp phá tường xông qua là được. Mặc kệ đối phương có bao nhiêu tên bán bộ quỷ vương, lão tử cũng có thể trấn trụ được. Chuyện còn lại, các ngươi tự giải quyết." Mông Thái mất kiên nhẫn mà nói. "Nếu trong số đám người sau mà có hai tên quỷ vương đến thì sao?" Tôi cố ý khích hắn. <cười> không hề gì. Bổn vương nói chân chủ được thì có thể trấn chủ, nhưng không được giết mục tiêu trấn chủ. Điểm này ta phải nói trước cho ngươi biết. Mông Thái vẫn không hề quan tâm. Tôi nghe xong thì giật tót, trong lòng âm thầm đánh giá lại thực lực của Mông Thái một lần nữa. Ngay cả hai con quỷ vương cũng không sợ. Chẳng lẽ hắn ta là đại quỷ vương sao? Có thể như thế sao? Tôi là âm thầm nhìn Mông Thái. không cách nào đoán được thực lực thật sự của hắn. Được rồi, nếu như tiền bối đã tự tin như vậy, ta cũng không có gì phải lo ngại nữa. Lưu đại nương à, mời ngươi sử dụng âm dương hợp bao trùm không gian tầng hai đi. À mà đúng rồi, âm dương hợp trong tay ngươi có thể làm nhiễu lá chắn được trong thời gian bao lâu? Bà lão tóc bạc chờ tay lấy ra một chiếc hộp da nhỏ, phát ra ánh sáng màu tím. Vừa lấy hộp ra vừa đáp Đẳng cấp của âm dương hợp trong tay của Lão Thần hơi thấp. Tôi đa chỉ có thể làm nhiêu 1 phút mà thôi. Có đủ không vậy? Đủ rồi. Ngươi chỉ cần phụ trách cái này là được, không cần phải hiện thân. Những chuẩn khác cứ giao lại cho bọn ta. Hai mắt của tôi chợt sáng. Được rồi, bắt đầu thôi. Lưu đại nương gật đầu, sau đó chỉ lên chiếc hộp trên một cái. Chỉ nghe âm mờ tiếng Bỗng nhiên có một luồng ánh sáng tím lan mạnh ra ngoài, chỉ trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ tầng hai. Cảm hứng của Lát Chấn Âm Dương đối với nơi này đã bị làm nhiễu, hỗn loạn vô cùng. Sao thứ này có thể làm được điều ấy chứ? Nó là một câu đối với tôi, nhưng lúc này không phải thời gian thích hợp để mà nghĩ về chuyện đó. Hạo Anh Tử tung trường nện lên vách tường. Vách tường dày nặng không đỡ nổi một chưởng này của lão, trực tiếp mà nứt vỡ. để lỗ ra một lỗ thùng rộng hơn hai thước. Vách tường sụp đổ, từng ánh mắt kinh ngạc và bất ngờ đổ rồn về phía bên này. Ánh mắt của tôi tập trung trên người nam nhân, tỏa ra uy thế kinh khủng nhất. Người này ngồi ngay ngắn trên ghế, thân hình cao lớn, không người mảy may ảnh hưởng trước biến cố bất ngờ. Trên đầu thì đội mũ quan màu đen, người mặc áo khoác. Chỉ ngồi im ở đó, đã tỏa ra cảm giác quảng bá. Đôi mắt đen nhánh của anh ta, toát ra từng vòng ngân sóng màu đen, rất rõ ràng. Tâm trạng vẫn có dao động. Lúc này tên kia cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Không cần nói cũng biết, tên này chính là đệ nhất quỷ lại ở thôi hành ti, Tiết Tuyệt. Người ngồi bên phải hắn ta mặc trường bào màu xám, gò má hãm sâu, giống như một con ngạ quỷ. Trong mắt thuần trắng là ánh sáng hung hãn, nhìn chằm chằm vào nhóm khách không mời là chúng tôi. Bên trái hắn ta đặt một thanh nhẫn linh đao chưa ra khỏi vỏ, nhưng cú cảm giác sắc bén gần như là muốn bắn ra từ trong vỏ đao. Người này tất nhiên chính là quỷ lại đứng hàng thứ hai, tống bính rồi. Bốn tên âm sai mặt xanh xanh vàng, cũng không được trầm ổn như vậy. Ngay khi bức tường bị phá, chúng tôi đợt nắm lưới khóa sắt nhảy dựng lên. Cả toàn hình cung bao vây một âm hồn, hai mắt đỏ đẫm ở sau lưng. Tôi nhìn thấy rõ ràng, âm hồn mờ mịt Không biết mình đang ở đâu kia, đúng là tiểu đau xẻo không bằng. Trên hồn thể của hắn tàn ra khối đen nhàn nhạt, dấu xạng trên đường đi tới đây đã bị đánh rất nhiều lần. Ở bên cạnh hắn ta còn có ba người mặc áo đen, đeo mặt nạ trắng, chữ đạo kiếm về phía chúng tôi. Nhìn thân hình thì là hai nam một nữ, chẳng qua không rõ bọn họ có thân phận gì ở dương thế mà thôi. Tôi cất bước đi tới, ánh mắt của kẻ địch đều đổ dồn lên người tôi. Bọn nó chưa từng để ý tới mông thái, bởi vì mông thái chỉ vắt ra khi tức cấp mãnh quỷ. Chút đầu hành ấy, Tiết Tuyệt còn không để ở trong mắt. Đảo phương đạo trích phương nào, dám lộng, lộng hành lộng trước mặt Tiết Mộ, tránh xong rồi sao? Tiết Tuyệt ngồi ở đằng sau, thẳng tắp sống lưng, chân ngực mặt kiên cường, không có bất kỳ biểu lộ dư thừa nào. Hắn ta lạnh lùng lên tiếng, thái độ cao cao tại thượng. <cười> Tiết tuyệt tống bính Công phu hàm dưỡng của các ngươi không thể Đứng trước mặt ta vẫn không quên ra vẻ Tự cao từ đại sao Đúng là to gan Nhớ kỹ Danh hào của ta là thiểm vổ tu la Hôm nay ta tới đây chính là Cướp âm hồn của khâu bằng Nếu các ngươi thức thời Thì lập tức cút đi Ta có thể không chấp nhật với các ngươi làm gì Tôi cười lạnh một tiếng Hảo anh tử đưa một cái ghế tới Tôi ung dung ngồi xuống Từ thế hiên ngang, không xem đối phương ra gì. Đúng là to gan, Thiểm phổ Tu La. Khâu bằng này chính là trọng phản của địa phủ, người giam cướp xảo. Không sợ, rực lên lệnh truy sát của địa phủ sau. Ánh mắt của Tiết Tuyệt chợt lóe, bén giờ giặc uy hiếp. <cười> người hù dọa ai vậy chứ? Khâu bằng dương tỏ đắc tận. Chứng nhân bị câu hồn chú. Vốn không nên xuống địa phủ, các ngươi vội vã câu hồn, áp giải tới phong đô thành, rõ ràng là đã có âm mưu từ trước. Ta hỏi ngươi, có kết kết với những thế lực tà ác trên dương thế. Bề bối này, các ngươi có dám giõng chống khu chương lên hay không? Nếu can nguyên của vụ việc đến tai tập điện Diêm La, cho dù tiệt tuyệt ngươi có bản lĩnh cao cường, sánh với ti thần đi nữa, thì cũng chỉ có thể chịu phạt mà thôi. Còn dám dùng âm tư địa phủ để dọa ta? <cười> Đúng là không biết trời cao đất dày, không biết sống chết." Tôi cười lạnh một tiếng rồi nói. Lúc này Tiết Tuyệt mới biến sắc, vẻ mặt vô cùng khó coi. "Thiểm Phổ Tu La, người kết thủ oán với huynh để bọn ta cũng không phải hành vi sáng suốt. Hiện tại, người vẫn chưa tạo thành sai lầm lớn gì. Nếu người ngoan ngoãn rời đi, ta sẽ xem như là người chưa từng tới đây." Tiết Tuyệt trầm ngâm một lát, Cuối cùng, hắn ta vẫn mạnh miệng đe dọa, không trực tiếp động thủ. Hiển nhiên là hắn cũng cảm giác được dao động của lá chắn âm dương đang bị nhiễu loạn. Biết rõ chúng tôi đã có kế hoạch từ trước, mới tới đây. Tên này có ý kéo dài thời gian, bởi vì thủ đoạn khuấy nhiễu âm dương dù gì cũng có thời hạn mà thôi. Tôi cũng thừa biết ý định của hắn, nhưng tôi không sợ. Về tồn vài chục giây cũng không ảnh hưởng gì. Tôi không để ý tới tiết tuyệt và tống bính, mặt mày xa xẩm bên kia. Quay đầu nhìn sang ba tiên thần bí đeo mặt nạ trắng. Các ngươi là ai vậy? Vì sao lại hạ độc thủ với khâu bằng? Còn đuổi theo tự dưng thế tới đây? Mục đích của các ngươi là gì? Tôi một hơi hỏi ra vấn đề này. Thiểm phổ tu la. Đây không phải là chuyện ngươi nên quản tới. Tốt nhất là ngươi đừng có nhúng tay vào làm gì. Lời tiết đại nhân nói... Rất là đúng đấy. Chỉ cần lúc này ngươi dựng tay lại, chúng ta xem như là nước sông không gặp nước giếng. Nam nhân dẫn đầu trong ba người cúi bẻ giọng trả lời tôi. Khâu bằng chính là huynh đệ tốt của ta. Ngươi nói nước giếng không phạm nước sông với ta, <cười> có phải đầu ngươi bị uống nước rồi không? Mặc kệ ngươi là ai, dám hại tiểu đốc xảo. Vậy thì hãy chờ sự trả thù của ta đi. Tiễn bố Thời gian không còn nhiều nữa, mời ngươi ra tay." Tôi đứng bật dậy, xoay người chắp tay ôm quyền với Mông Thái rủ nói. "Cái gì?" Đám người Tiết Tuyệt kinh hãi, lúc này mới ý thức được đòn sát thủ bên phe tôi là ai. Ánh mắt của cả đám lập tức dồn về phía Mông Thái. Một cú lực lượng đủ để đè sập thiên khung bất ngờ phóng ra từ người Mông Thái. Từng tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, chỉ thấy đám người Tiết Tuyệt tống binh và ba tên đeo mặt nạ nãy giờ vẫn vênh váo ra mặt đều quỳ xuống trước cô áp lực này. Trong mắt của bọn chúng đều là vẻ hoảng sợ và kinh hãi tột độ. Đại đại đã năng đã quỷ vương, vương, vương. Không. Không, không, đại đại, đại vương tha mạng. Kia tuyệt nào còn dáng vẻ tự cao tự đại khi nãy nữa. Hắn ta sợ đến mức suy sý tử ngất đi. Đó là nếu như quỷ cũng có thể ngất xỉu. Năm người chỉ trong nháy mắt đã bị chấn trụ, bị dọa sợ vỡ mật. Bọn nó tuyệt đối không thể ngờ, một người bình thường không có gì đáng chú ý tới, vậy mà có thể lập tức biến thành đại năng quỷ vương, không thể trêu vào như vậy. Hạo Anh Tử đã bổ nhào tới, liên tục đánh ra vài kích, bốn quỷ sai đã bị đánh bay ra ngoài, bay được nửa đường thì quỷ thân đã vỡ nát. Giữa những tiếng kêu gào thảm thiết, bọn chúng biến thành từng luồng khói đen. Vì căm hận những gì chúng đã làm với Khâu Bằng, cho nên tôi cố ý bảo Hạo Anh Tử mạnh tay vị bốn con quỷ sai này. Có mông thái ra tay, chẳng diễn rao chiến kịch liệt trong dự đoán, không có cơ hội để mà xuất hiện. Ở quỷ giới cũng lưu truyền một câu nói, dưới quỷ vương đều là kiến hôi. Hôm nay tôi xem như là được tận mắt chứng kiến. Tôi vươn tay ra, tiểu đau sẹo vẻ một cái, đang bị cách không bắt tới. Tôi chọc đứt giằng xích chân người hắn, ánh mắt của hắn lập tức tỉnh táo lại. Vừa thấy rõ là tôi, hắn tỏ vẻ năng mà muốn gọi tên tôi. Ngươi đừng lên tiếng, cứ giữ sức trước đi, cứ chuyện gì cháu quay về hãy nói. Tôi tạm một cú lực lượng qua, để lời của hắn muốn nói lại. Tôi lấy hắc đầu ra, rồi mở ra một gian phòng, thu mồn của tiểu đao sẹo phao. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, tôi lách mình đi tới trước mặt của ba kẻ thần bí kia, đánh nát mặt nạ của bọn chúng, để lộ ra ba gương mặt xa lạ. Mông Thái đã nói: "Tôi không được phép giết chết mục tiêu hắn trấn áp, cho nên chỉ có thể làm tới mức này mà thôi." Ba tên kia căm tức mà nhìn chằm chằm tôi. Tôi vô cùng tức giận, thưởng cho mỗi tên một cái bạt tai thật mạnh. Không có thời gian để mà tra khảo bọn chúng, chỉ có thể lấy kiếm go đào ra, đâm vào hư không bên phải một cái. Lối vào đi thông tới Dương Thế Đật được mở. Hạo Anh Tử đưa 140 tỏi vàng đất chuẩn bị sẵn cho Lưu Đại Nương. Còn tôi thì đã sung vào bên trong. Thiệm phổ tu la. Là... Đừng quên đức định của người vì bổn vương đấy. Giọng nói của mông thái lại được vọng tới từ phía sau lưng. Tiền bối cứ yên tâm đi. Ta sẽ nhớ ký lời hứa. Tương lai nếu như có cơ hội ta nhất định sẽ thực hiện. Tôi cũng cao giọng đáp lại. Hảo anh tựa bám theo sau lưng. Được rồi. Ngày sau gặp lại. Mông thái cười nói. Tiền bối bảo trọng. Tôi đáp lại xong, lối vào sâu lưng liền đóng lại. Tôi vừa hầu anh tử dẫn theo âm hồn của Khâu Bằng quay về dương thế, hơn nữa còn chuẩn xác quay về bên trong khách sạn nhỏ ở huyện Cẩm Ninh kia. Đây là vì trước đó tôi đã đặc biệt để lại pháp lực làm tọa độ. Phương Đại Ca, ngươi ngươi đã về rồi sao? Đây chính là giọng nói của Khâu Tước. Thanh Sơn cũng mừng rỡ mà sủa to một trận. Khâu Tước vẫn luôn đi theo bên cạnh chúng tôi, đương nhiên là cũng cùng theo vào khách sạn. Tôi cũng không râu riếm gì cô ấy, cho nên cô nhóc kia biết rõ chúng tôi vừa làm gì. Đối với Khâu Tước mà nói, xuống địa phủ cướp âm hồn gì đó quả thực là rất khó tin, nhưng chuyện liên quan tới mạng sống của anh trai cô ấy, mặc dù tâm quan vỡ nát, nhưng Khâu Tước cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất để mà làm quen với nó. Hiện giờ Xem ra cô ấy đã thích ứng được rồi Tôi nhìn khâu tước bồ nhào tới bên cạnh Nhìn cô ấy xuất ruột muốn hỏi thăm Không nỡ để cho cô ấy xuất ruột như vậy Đầu tiên là thuận tay thắp mặt nạ xuống Sau đó cất đi Tiếp theo nói thẳng với cô ấy rằng Ta đã cướp được âm hồn của khâu bằng trở về Khâu tước nghe vậy Cuối cùng thì cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm Thật vậy sao Vậy thì tốt quá rồi Cô ấy quay đầu lại Nhìn tôi giữ sắc đặt ở góc phòng, thân thể bỗng nhiên lảo đảo, hai mắt trợn trắng ngã ngửa ra sau lưng. Phương Đông phản ứng rất nhanh, lướt tới sau lưng và đỡ lấy cô bé, thuần thế mất mày cho cô bé. Phương thiếu à, khâu tước không sao cả. Chẳng qua là căn tầng cao độ, tinh thần và thể chất chịu không nổi, cho nên tạm thời hôn mê. Cứ để cô ấy ngủ một giấc là được rồi. Phương Đông vừa nói, vừa đặt cô bé lên giường, kéo chăn rồi đắp lên cho khâu tước. Còn bấm lên vài huyệt vị cho cô bé, đảm bảo khâu tước có thể ngủ ngon lành. Tôi gật đầu, trở tay móc pháp khí hắc đầu ra. Đầu tiên là bảo hảo anh tử quay lại bên trong. Tiếp theo, triệu hoán linh thể của phong lâm giam và miêu kiểu âm đang ngẩn thân bên trong ra. Vốn từng rằng, chuyến xuống điệp vụ lần này, hai yêu linh kiểu gì cũng phải ra tay. Kết quả nhờ có mông thái, thậm chí đến cả quỹ đạo tam tài trận cũng không rống tới. Điều này khiến tôi nhận thức được tầm quan trọng của cao thủ đỉnh cấp. Lúc quan trọng đúng là cực kỳ hữu sủng. Tiếc rằng đến nay dưới trướng của tôi vẫn chưa có đại cao thủ nào oai gớm như là Mông Thái. Hà Diêu Linh không cần trở ra lệnh, cũng tự động thu lại vào trong thể xác của mình. Chỉ trong nháy mắt, hồn phách đã quy về. Hà Diêu Linh đồng loạt mở mắt ra, nhìn về phía tôi rồi nói: Phương Thiếu Á, ta lại không có cơ hội ra tay. Hành trình xuống địa phủ lần này xem như là chỉ để nắm cảnh mà thôi." Phong Lâm Sam phàn nàn nói. Thủ Yêu phàn nàn vẫn sắc bén như vậy. Đồ Hàn nữ yêu mắng to một cái. Đồ chất dẫm. Thủ Yêu cũng đáp trả lại. "Lão nương đánh chết ngươi." Nữ yêu sẵn đông thành áo, định ra tay. Đánh thì đánh chứ ai sợ ai?" Thủ yêu hùng hổ đáp. Tôi cảm thấy đau hết cả đầu. Câm miệng hết đi. Tôi chỉ có thể quát lớn một tiếng. "Được rồi, Phương thiếu." Cả hai tức giận đáp, âm thầm chừng đối phương một cái. Thanh Sơn chạy đến vòng quanh tôi sủa vài tiếng. Tôi liền biết Thanh Sơn lên, nhét lại vào trong áo. "Đưa tiểu Đao xẻo tới đây đi." Tôi chỉ vào góc tường. Phong Lâm giam và Miêu Kiều Âm liếc nhìn nhau một cái. Phong Lâm giam hừ lạnh một tiếng, lướt đến bên cạnh túi thi thể, sau đó vươn tay nhấc lên, soi người đi trở về. Hắn ta mở túi, sau đó bế thi thể của Khâu Bằng Sa, đặt đỡ trước mặt tôi. Tôi cúi đầu nhìn thi thể, tỏa ra ra một hơi